Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8 của bộ truyện Kiếp làm dâu đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị thân mến, Minh anh chàng thiếu gia của gia tộc họ Trần có đến hai người vợ, đó chính là Thảo và Huyền. Bởi vì ghen ghét đố kỵ mà Thảo đã ỉm bùa lên người của Huyền, khiến cho sức khỏe của Huyền ngày càng xấu đi. Ở tập truyền trước thì Huyền đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của bà Min Và tập truyền ngày hôm nay thì bà Min sẽ đích thân đến gia tộc Họ Trần. Vậy thì bà ấy sẽ làm cách nào để giúp Huyền thoát khỏi bùa ngại và cái giá mà Thảo phải trả là gì? Bên cạnh đó, cũng ở tập truyền này thì chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi rất lớn từ Huyền. Và kể cả Minh, anh cũng sẽ thay đổi cách nhìn của anh về người vợ thứ hai này. Vậy thì điều bất ngờ nào đã xảy đến khiến cho Minh thay đổi như vậy?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 Ăn được một chút thì Huyền chợt nhớ ra một chuyện. Cô nhất định tìm cách hỏi Minh xem. Minh có đúng là người mà cô luôn nghĩ đến lâu này hay không? Anh này, nhà mình từ lâu đời vẫn sống ở đây á? Ý em là sao? À, ý của em là từ trước đến nay vẫn luôn sống ở đây. Không hề chuyển đến nơi khác có phải không? Em thấy thì nhà này cũng không phải là quá lâu đời. Là do mới xây hay là sửa chữa vẻ ạ? Chuyển đến đây cũng được một thời gian Anh không nhớ rõ so, Nhưng mà cũng khá lâu rồi Từ lúc mà anh còn bé tí Vậy thì trước đây anh sống ở đâu vậy? Nhắc đến nơi đó thì mình lại vô tình bị đưa về quá khứ Cái quá khứ có một cô bé cứ lồn nắm lấy tay của anh Mặc dù cô bé đó chẳng có gì đặc biệt Nhưng mà lại khiến cho anh cảm thấy bình yên đến lạ Là một loại cảm giác Mà suốt bao nhiêu năm qua anh chưa từng tìm lại được Cho đến khi gặp Huyền Lúc này Thành rơi vào trầm mặt Anh nói Anh sống ở một nơi Có ba đất trống, rất rộng Nơi đó thì mọi người tập trung đến chăn bò chăn trâu Nơi đó tên là gì vậy à? Làng Phú Kỳ Cái tên đó anh vừa nói Thì cũng là lúc mà Huyền biết chắc anh là ai Hóa ra cái tên không phải là trùng hợp Hóa ra không phải là cô ảo tưởng Anh chính là người đó Là người mà cô vẫn luôn nhớ về Nhưng mà liệu rằng anh có nhớ cô không? Có một chút ấn tượng gì về cô của quá khứ hay không? Cô muốn biết Thế nên cô hỏi anh Ừm, uhm, vậy thì lúc còn bé, anh có ấn tượng gì về nơi ở cũ không? Chắc là anh có nhiều bạn bè và nhiều kỷ niệm lắm nhỉ? Không, không có bất cứ kỷ niệm nào cả. Câu trả lời của anh khiến cho Huyền hụt hứng, cảm giác như cô bị rơi xuống vực sâu. Như vậy là anh đã quên, cô cảm thấy buồn, đôi mắt của cô đỏ hoe, sâu trong lòng của cô như có một thứ gì đó vơ nát. Đau đớn và tuyệt vọng Cô chẳng hãy biết rằng kỷ niệm anh giữ trong lòng Anh không nói cho bất cứ một ai biết cả Cũng bởi vì trong lòng của anh luôn có một vị trí rất lớn Dành cho cô gái trong quá khứ Cô bé đã nắm lấy tay của anh Đã khiến cho anh mỉm cười vui vẻ Nói chuyện với cô thêm vài câu nữa Thì anh đi ra ngoài Anh thực sự rất bận Một mình anh quản lý biết bao nhiêu thứ Suốt bao nhiêu năm qua Làm vợ của anh, Thảo cũng chưa từng nói với anh nhiều như vậy. Dường như đối với Huyền thì tất cả mọi thứ đều trở thành ngoại lệ. Không cần lý do nào cả. Và anh cũng chẳng có chút tâm cơ nào. Chỉ đơn giản là anh tìm thấy bình yên khi ở bên cạnh cô thôi. Anh đi rồi thì cô cũng đi ra ngoài. Tạm thời bỏ hết tâm tư sang một bên. Cô đi đến tìm Thảo. Bây giờ thì cô không thể nào cứ yếu đuối mãi được. Cũng không thể nào cứ ngốc ngách mai như thế Cô phải đứng lên Phải biết bảo vệ chính mình Lúc cô đến gõ cửa Thì Thảo giật mình con người ta khi làm những chuyện khuất tất Thì thường sợ hãi vô cớ như vậy Thảo mở cửa cho Huyền Dù không hề vui vẻ gì Khi nhìn thấy Huyền Thế nhưng mà cô ta vẫn cố nhấn nại Nhỏ nhẹ rồi nói Sức khỏe của em không tốt Em đừng đi lại nhiều như thế Em đương nhiên sức khỏe không tốt. Chắc là chị cũng biết lý do nhỉ? Biết lý do? Chị làm sao biết được? Chị đâu phải là bác sĩ. À, thế mà em cứ tưởng là chị lại biết cơ đấy. Nghe Huyền nói mấy câu lấp lửng như vậy, Thảo bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu rằng có phải Huyền đã biết được điều gì đó không? Cô ta cố gắng kiềm chế nỗi lo sợ trong lòng. Em đến đây có chuyện gì à? Chắc không phải tự nhiên lại đến chứ. Chị đã quên. Hay là chị không nhớ thật đấy? Cái túi của em thì chị vẫn đang giữ cơ mà. À, cái túi này quan trọng với em đến như vậy á. Vội vàng đến đây, đòi lại như thế, thì chắc là của một người rất quan trọng, đã đưa cho em nhỉ? Đúng như vậy. Là của một người rất quan trọng. Là ai vậy? Chị hỏi làm gì? Đây là chuyện riêng của em. Bây giờ thì em cũng trở thành người của nhà họ Trần rồi. Cũng đã trở thành vợ của anh mình. Thế mà em còn giữ túi của người đàn ông khác á. Tại em không sợ người ta biết được sao? Không sợ là danh tiếng của em sẽ bị phá hủy á. Chị buồn cười thật đấy. Sao cơ? Chị nói như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Sao chị lại biết cái túi này của đàn ông đưa cho em? Sao chị lại không nghĩ đến cái túi này từ em may hoặc là của người thân trong gia đình em để lại? Đồ óc của chị sao lại nghĩ ra mấy thứ tối tăm như vậy nhỉ? Em đừng có hốn. <cười> thôi được rồi. Em sẽ không nói gì nữa. Cũng không làm cho tâm trạng của chị không tốt. Chị trả lại cho em cái túi đi. Uhm, trùng hợp thật đấy. Không hiểu sao chị lại thích cái túi này. Thế nếu như nó không phải là kỷ niệm giữa em và một người đàn ông nào đó, vậy thì em có thể cho chị chứ? Tất nhiên là không. Đồ của em thì xem mái là của em. Vậy còn đồ của người khác thì sao? Nếu như em thích, em có cướp lấy không? Cái đó thì còn tùy. Em, mà em không hiểu vì sao chị lại tức giận như vậy. Cũng không hiểu vì sao, chỉ là muốn lấy cái túi đó. Nhưng mà đồ của em thì trả lại cho em. Đừng nên giữ những thứ không phải là của mình. Và cũng đừng dùng bất cứ thủ đoạn nào để cướp lấy như vậy. Nghe cách nói chuyện của Huyền thì Thảo càng thêm lo lắng. Có khi nào Huyền đã biết hết mọi chuyện, vậy nên mới có thái độ như vậy. Lúc này thì Thảo đưa cái túi là cho Huyền Mặc dù không muốn tí nào cả Sau đó thì cô ta ngồi trước cửa phòng Tâm trạng cứ làng man Không có mục đích rõ ràng gì cả Huyền cầm lấy chiếc túi đi về phòng Tâm trạng cũng không khá hơn Thảo là bao Bây giờ biết chắc mình là người tặng túi cho mình rồi Nhưng mà cũng chẳng để làm gì Bởi vì anh vốn dĩ Chẳng còn một chút ấn tượng nào cả Thời gian đúng là thứ giết chết tất cả mọi hy vọng. Lời hứa năm ấy cũng theo anh mà rời đi. Theo gió xa mãi. Thảo đang đỉnh quay về phòng thì lại nhìn thấy bà Min. Cô ta không ngạc nhiên làm sao được. Bởi vì không có lý do gì bỗng nhiên bà Min lại đến đây. Trước đây thì bà ta đến không phải để bàn chuyện lấy thêm vợ cho mình sao. Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi. Vậy thì còn đến đây để làm gì nữa? Cô ta theo dõi bà Miên thì nhìn thấy bấy đi về phía phòng của Huyền Giây phút đó thì cũng là lúc Gương mặt cô ta trắng bệch Thất kinh một phen Hai tay cô ta nắm chặt vào nhau Tâm trạng trở nên vô cùng căng thẳng Cô ta nhanh chóng chạy về phòng Rồi cầm tất cả mọi thứ buồn ngại Mà cô ta cất công chuẩn bị bấy lâu nay Mang hết ra ngoài vườn chôn nó xuống đất Chuyện này nếu như để ai phát hiện được thì cô ta chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng. Lúc này thì bà Minh đứng ngay trước cửa phòng của Huyền, gõ cửa ba cái, rồi lặng lẽ đứng đợi. Huyền đi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy bà Minh thì cô vui lắm, vội nắm lấy tay của bà. Thế nhưng mà thái độ của bà ấy thì trái ngược hoàn toàn với Huyền, nhạt nhéo và vô vị. Bà bước chân vào trong, gương mặt của bà ấy nhăn nhó, Ánh mắt thì nhìn khắp xung quanh. Rồi sau đó, bấy chuyển sang thái độ không vui. Cái túi may mắn, ta đưa cho cô. Tại sao lại để sau tủ như vậy? Nghe bấy nói xong từ Huyền bỗng giật mình. Nếu như bà ấy không nhắc thì cô cũng quên luôn cái túi đó. Rồi bà ấy nhìn vào tay của Huyền chằm chằm. Mà nói chính xác là nhìn vào cái vòng trên tay của cô. Sau đó thì bấy cười nhạt. Hóa ra là như vậy Bà nói như vậy là sao à Đeo cả bùa trên người thế kia Bà sao chẳng bị người ta hại cho tơi tả như thế Thứ cần đeo thì không đeo Lại đem vứt sau tủ Còn cái thứ hại cho chết đi sống lại Thì cứ kè kè bên người như thế Đúng là ngu ngốc Bà nói rồi chừng mắt lên nhìn Huyền Với vẻ mặt đầy tức giận Huyền thì không hiểu gì cả Sao tự nhiên Bà lại mắng cô như vậy. Bà lại nói với Huyền. Vứt ngay cái vòng trên tay đi. Ngay lập tức. Ờ, uhm, nhưng mà cái vòng này là anh Minh mua. Còn sợ vứt đi rồi thì nghĩ sẽ không vui. Tức kể cả bây giờ cô có chết. Chắc gì cậu ta đã thường tiếc. Một cái vòng mất đi. Cậu ta để tâm á. Bà, bà đừng nói như vậy chứ. Trên đời này thì thứ phú phàng nhất là thứ mà con người ta không muốn đối mặt. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ nói cho cô một thứ mới là thứ phú phàng nhất trong cuộc đời của cô. Nếu như không nghe lời của tôi, cô sẽ chết, chết không toàn thầy. Huyền nghe đến đây thì sợ run cả người. Sao bà ấy có thể nói ra những điều kinh hoàng như vậy? Chẳng nhé, Thảo có thể ác độc đến mức sẵn sàng lấy đi mạng sống của cô à Nhìn thấy Huyền hoang mang bấy chẳng những không tỏ vẻ thương cảm Lại còn cười nhạt Sao vậy? Không tin sao? Đã không tin Vậy thì tại sao còn cho người đến tìm ta? Cô nghĩ là ta thừa thời gian Để làm những thứ không đầu á? Dạ Con không có ý đó Con xin lỗi Lấy cái vòng trên tay Đập vỡ cho ta Đừng để ta nói thêm một lần nào nữa Mặc dù Huyền rất thích cái vòng này Bởi vì dù sao cũng là minh tròn Nhưng mà bây giờ thì cô phải cứu tính mạng của mình trước đã Sau này thì nhất định Còn có nhiều cơ hội Huyền tháo cái vòng trên tay ra rồi sau đó Đập vỡ nó Lúc cái vòng vỡ ra thì cũng là lúc Từ trong đó chảy ra một thứ Nhìn giống như máu Thế Nhưng mà ngay sau đó thì đã bắt đầu chuyển sang màu thấm Bà Minh lấy tay, quyệt cái thứ đó, rồi đưa ngang tầm mắt nhìn ngắm. Một hồi lâu sau, bà nói với Huyền. Lấy cái túi mà hôm ta đưa cho cô lễ cầu mai đến đây. Huyền đi lấy cái túi giấy rồi sau đó đưa cho bà Min Lúc bà ấy mở túi ra, thì cái đầu lâu nhỏ, trong đó, đã chuyển sang màu đen. Huyền nhìn nó canh hái. Ơ... Ừm, rõ ràng lúc trước Nó màu đỏ cơ mà Sao bây giờ lại trở thành màu đen như vậy Màu đen đã là gì Nếu như không phát hiện sớm Thì trước sau gì Cái đầu của cô Cũng giống như thế này đấy Đúng là ngu rốt Bấy rằng lấy tay của Huyền Rồi bất ngờ dùng thứ gì đó Cắt ngón tay của cô đến bật máu Lúc cô còn chưa kịp phản ứng Thì máu từ tay của cô Nhỏ ướt hết cái đầu lâu nhỏ đó Sau đó thì bà Miên cầm cái đầu lâu đó Nhúng vào trong một bát nước Cô cũng chẳng biết là bát nước này từ đâu ra nữa Mọi thứ xảy ra đột ngột đến mức Cô không thể nào minh mẫn cho được Xong xuôi thì bà Miên lấy từ trong túi áo ra Một sợi dây màu ngọc bích Bấy Sỏ cái đầu lâu nhỏ vào sợi dây ấy Rồi đưa cho Huyền Lần này Đeo nó lên cổ đi Tuyệt đối không được tháo xuống Ừ, nhưng mà con sợ Người ta nhìn thấy sẽ không hay Thế thì lấy cái này Che nó lại Khâu một cái túi nhỏ cũng được Con biết rồi à Nhưng mà chuyện này Con biết người làm Vậy thì sao Muốn tố cáo à Còn non lắm Đấu lại làm sao được Con biết rõ cô ta mà Vậy thì sao con sẽ bắt cô ta phải trả giá. Chậm một bước rồi. Cô ta đã mang tất cả bằng chứng chôn xuống đất. Vậy thì con sẽ lấy nó lên. Bà biết cô ta chôn ở đâu có phải không? Bà nói với con đi. Con sẽ đến đó và lấy nó. Rồi thì ai tin cô? Ai là người chứng kiến cô ta làm ra những chuyện đó? Bà sẽ đứng ra làm chứng cho con, có phải không ạ? Không. Tại sao lại như vậy? Bà đã cứu con mà Sao bây giờ lại không giúp con chứ? Ta cứu mạng cô chẳng qua là bởi vì cô có ơn với ta thôi Bây giờ thì ta trả xong rồi Và giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào nữa Ơn sao? Bà nói gì con không hiểu Cô có nhớ lúc cô còn nhỏ xíu Nhỏ chỉ đứng ngang hông của ta thôi Lúc ấy thì cô đã đưa cho một người ngồi vật vờ bờ ruộng Một cái bánh không Huyền gái đầu Chuyện này thì làm sao mà cô nhớ được Nó cứ kiểu gì ấy Nhưng mà cô có cảm giác Nó đã từng xảy ra Rất chân thực Cô lắc đầu Thứ gì mà cô chưa chắc chắn thì cô không dám nhận bừa Cũng nhờ cái bánh đó tao mới có thể sống Rồi trở thành hàng xóm của cô Thôi không nói nữa Bây giờ thì ta phải về rồi. Tốt nhất, đừng quá ngu ngốc và hiền lành như vậy. Nếu như không sớm thì mồn, cô cũng sẽ bị cái tính đó của mình hại chết thôi. Bà Miên bước chân ra cửa, Huyền vội vàng chạy theo bẫy. Cô ta sao rồi? Cô ta có làm sao không? Muốn biết cô ta làm sao hay không, đến đó mà xem, hỏi ta làm gì. Cô ta sẽ không sao có đúng không ạ? Đúng là ngu ngốc Bà Miên lườm Huyền một cái rồi giờ đi Trước khi bà ấy đi Thì hẳn là Huyền Vẫn nghe tiếng của bà ấy Người không vì mình Trời chu đất diệt Bà Miên đi khỏi Thì Huyền vội vã chạy đến phòng của Thảo Cánh cửa khép hờ không đóng Huyền mở cửa đi vào Thì nhìn thấy Thảo Nằm gục ngay dưới đất Máu trào ra từ trong miệng Xuống cả dưới nền nữa Huyền không dám gọi ai cả Cô vội vã Bế Thảo lên giường Nhưng mà từ người Thảo phát ra Thứ mùi gì đó rất khó chịu Khiến cho Huyền không có cách nào chịu đựng được Mà phải đứng xa ra Đúng lúc này thì Thảo tỉnh lại Cô ta vừa nhìn thấy Huyền thì nổi giận Mày Vào đây làm gì Vào phòng của tao để làm gì Mày muốn nhìn tao chết Có phải không Đừng hỏng nhé Cô ta vừa quát Huyền Vừa lùi làn cho đến khi cả người cô ta tựa vào bức tường Sau đó, cô ta không ngừng chửi rùa. Mày, cột ngay ra khỏi cuộc đời của tao. Tại sao? Cứ ám tao mãi như vậy. Bây giờ thì cuối cùng, chị cũng chịu lật mặt rồi sao? Tao chưa bao giờ ưa mày cả. Tao ghét mày đến nỗi. Kể cả trong mơ, tao cũng muốn giết chết mày đấy. Vậy nên chị mới dùng thứ bùa bà bẩn thiểu như vậy để hại tôi. Có phải không? Bùa nào? Tao không biết là mày đang nói gì cả. Mà tao dùng cái gì để hại mày? Nếu như có, tao đã giết chết mày rồi. Chứ không phải là để cho mày sống yên ổn cho đến bây giờ đâu. Thế chẳng qua là chưa đến thời điểm thôi. Chứ thực ra trong lòng của chị, ngày đêm, mong tôi chết đi cơ mà. Mày cầm miệng đi. Được rồi. Đã như vậy. Chị đừng trách tôi. Mày định làm gì? Mày định cướp hết tất cả của tao á? Đúng thì sao đây? Huyền vừa nói xong câu đó thì Thảo lao đến. Trong tay cô ta là cây kéo sắc nhọn. Huyền nhanh chóng nắm lấy tay cô ta. Nhưng mà cô ta lại nhanh hơn Huyền. Cô ta nắm chặt lấy tay của Huyền rồi quay ngược cây kéo ngắm về phía mình. Cô ta liên tục là hét. Huyền ơi, em tha cho chị đi. Có chuyện gì, chị em mình từ từ nói. Em đừng giết chị như vậy chứ. Chị bị điên á? Huyền ơi, em đừng kích động như thế. Em mau bỏ kéo xuống đi. Em đừng làm như vậy mà. Bỏ tay tôi ra. Huyền đưa cô ta ngay xuống đất, rồi lấy cây kéo ném ra phía cửa. Cũng không quên tặng cho cô ta ngay một cái bạc tai. Chị muốn hại tôi á? Muốn cho cả cái nhà này ghét tôi sao? Đừng có mờ nhé. Cô ta nhìn Huyền đầy căm phấn. Tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Nếu muốn như vậy, thì chị phải sống đã. Nhưng mà xem ra thì sớm muộn gì ngày ấy cũng sẽ đến. Chắc gì thì chị sống qua được ngày hôm nay. Huyền rời khỏi phòng của Thảo. Cô đúng là ngu ngốc khi tự mình bước chân vào căn phòng đó. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu của cô, không sót một thứ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình thảo. Cô ta phân ốt, nhìn ra phía cửa, rồi sau đó vẽ não nhìn vào cánh tay của mình. Có một thứ gì đó đang đồng đậy trong da thịt. Cô ta đau đớn, cảm giác như cơ thể của mình đang bị ăn dần ăn mòn, mạnh mẽ một cách đáng sợ. Bà Miên, sao bà có thể giúp cô ta hại tôi chứ? Bà nhất định sẽ phải trả giá. Cô ta đi về phía bàn trang điểm. Ở trên bàn là một chậu cây nhỏ. Cái cây đó đang dần chuyển sang màu vàng úa. Cô ta lấy cây dao cửa mạnh vào tay của mình để cho máu nhỏ xuống cây đó. Chẳng bao lâu thì nó lại xanh ngắt. Và cũng chính thời điểm ấy, vết đen trên cánh tay biến mất. Không còn cảm giác có thứ gì đó đang bò khắp cơ thể Sắc mặt trở nên hồng hào một cách lạ thường Cô ta ngồi xuống rồi nhìn vào trước gương Đưa tay lên xoa mặt của mình Một vài vết chân chìm đã hiển rõ Điều này khiến cô ta cảm thấy không hài lòng Lúc này thì hoa đi vào trong Nhìn thấy đồ vật trong phòng lộn sồn thì liền hỏi thảo Cô à, Ở trong phòng vừa xảy ra chuyện gì á? Không có gì cả. Nhưng mà mấy thứ này, hỏi ít thôi. Những thứ không nên biết. Tốt nhất, đừng hỏi làm gì. Càng biết nhiều, càng nguy hiểm thôi. Lúc này thì cách nói chuyện của Thảo thực sự rất lạ. Hoa lại có cảm giác sợ hãi trong lòng. Theo Thảo nhiều năm như vậy, nhưng mà vẫn không thể nào hiểu hết được trong lòng của Thảo đang nghĩ gì, muốn gì. Thảo xài hoa ra ngoài vườn, Đào cái hộp mà cô ta trôn về lại cho cô ta. Lúc cô ta mở cái đó ra, thì cô ta hút hoảng đến mức làm rơi cả xuống nền nhà. Không hề có con búp bê nào trong đó cả. Cũng không có kim chỉ. Mà trong đó chỉ có máu thôi. Máu đã cô đặt lại. Ở trong đó lại còn có cả chữ nữa. Thảo nhìn ký thì ra là hai chữ. Nghiệp oán. Cô ta sợ đến mức đánh rơi cái hộp xuống đất. Máu từ cái hộp cứ như thế Trải ra loang lộ khắp nền nhà Cô ta gạo lên Còn Hòa Còn Hòa đâu Màu lên Màu giòn hết mấy thứ này đi Nhanh lên Cô ta sợ hãi Lùi vào trong góc tường Cô ta khóc Rồi sau đó lại cười giống như điên dại Hòa sợ lắm Sợ cô ta sẽ làm điều gì đó Sợ đến mức không còn dám lại gần Nhưng mà chính hành đầu mấy của hoa lại khiến máu điên trong người của Thảo bộc phát. Cô ta vỡ lấy cái bệnh hoa nhỏ góc tường, ném về phía của hoa. Hoa tránh không kịp, bị cái bệnh đó đập ngay vào đầu. Rồi thì máu cứ như thế chảy ra. Cô ta hút hoảng mở cửa, rồi bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy, vừa kêu cứu. Lúc này thì người nhà họ trần nghe tiếng kêu cứu của hoa thì lập tức chạy về phía phòng của Thảo. Mở cửa phòng. Người nào người nấy thất kênh hoảng loạn Trên sàn nhà Máu đỏ tươi vẫn còn Thảo thì ngồi góc tường cười như điên dại Rồi sau đó cô ta lại lên cơn Anh mình đâu? Anh mình đâu rồi? Anh mình của tôi đâu? Mình không có ở nhà Cô ta tìm thấy mình không được Thì mất kiểm soát Dường như bây giờ cô ta không thể nào khống chế được bản thân nữa Cô ta đập phá Gào thét Rồi liên tục mắng chửi huyền Còn khốn Nếu như không phải vì mày Thì tao đâu có ra nông nối này Mày tưởng là mày bị hại á Mày tưởng là mày đáng thương sao Mày nhầm rồi Tao đây này Tao mới là người đáng thương Tao mới là người xứng đáng Được ai nghĩ yêu thương Chứ không phải là mày Còn mày Chỉ là một con khổ rách áo ôm Mày chỉ là đứa quỳ xuống dưới chân của tao Mày không là cái thá gì cả Huyền nghe gió từng lời một. Đúng là cô ta đã từng ép Huyền quỳ xuống dưới chân cô ta. Đúng là cô ta đã hại Huyền đến mức suýt nữa, mất đi tính mạng. Bây giờ cô ta giờ điên giờ không như thế. Cũng là cái giá mà cô ta phải trả. Chỉ có điều không biết là cô ta điên thật hay điên giả thôi. Không biết bây giờ trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì. Đang giờ âm mưu thủ đoạn gì đây. Huyền không lại gần cô ta. Biết đội cô ta giả vờ trong cơn điên. Làm hại Huyền thì sao đây? Tính mạng của cô đối với cô Chính là vô giá Dù với người khác nó chẳng là gì cả Bà Kim Phổng nhìn thấy Thảo phát điên như vậy Thì ngay lập tức xoay người khóa cửa phòng Đừng cho nó ra ngoài Lên cơn như vậy rồi Cắn bừa thì sao đây? Thế rồi bái bỏ đi Người làm sau đó cũng đi dần Chỉ còn Huyền đứng ở đó cùng với Bích Bích nói nhỏ lên nào Lời bà Miên nói là sự thật đó Bà Miên đã nói gì? Bà ấy nói <cười> Thế rồi bà ấy bỏ đi Người làm sau đó cũng đi dần Chỉ còn lại Huyền đứng ở đó cùng với Bích Bích nói nhỏ lên nào Lời bà Miên nói là sự thật á? Bà Miên đã nói gì vậy? Bà nói rằng nếu như bùa chú bị phá vỡ thì người làm ra nó sẽ nhận hậu quả rất đáng sợ. Đây là sự thật đó. Cô ta không phải giả vờ sao? Em không biết nữa. Nhưng mà tránh bà Min đã nói với em như vậy. Chắc chắn bà ấy biết thế nên mới nói như thế. Bà lúc nào cũng huyền bí không bao giờ nói rõ ràng chuyện gì cả. Bây giờ có hỏi bà ấy cũng không nói đâu. Nhưng mà bây giờ cô định thế nào đây? Cô Thảo phát điên như vậy rồi Em thấy là cô nên tranh thủ khoảng thời gian này đi Ý của Bích muốn nói đến chuyện gì vậy? Là chuyện của cô và cậu Minh đấy Cô phải nhanh chóng có được tình cảm của cậu ấy Nếu không thấy em sợ sẽ có một người phụ nữ nữa chen chân vào cái ngôi nhà này đấy Phải làm thế nào chứ? Tôi thực sự không biết nữa Dù biết rằng anh ấy là người mà tôi luôn mong nhớ Biết rằng anh ấy là người Mà đến cả trong mơ Tôi cũng muốn gặp thế nhưng mà tôi lại chẳng có cách nào lại gần Đến cả một cái nắm tay còn chẳng được Nói gì đến Sinh con Cô đừng có mỗi chuyện sinh con Đừng tạo áp lực cho mình như vậy Cô cứ từ từ từng bước một Để có được tình yêu của cậu ấy đã Đến lúc ấy rồi muốn bao nhiêu đứa mà trả được Mấy lời nói của Bích giống như mở ra một con đường khác cho Huyền vậy. Cô đã quá ép buộc bản thân phải nhanh chóng, mang thai, nhưng mà lại không có hướng đi đúng đắn. Bây giờ thì cô biết rồi, chính là phải giành được tình cảm của mình mới là điều mà cô cần ưu tiên. Buổi tối hôm ấy thì mẹ Thảo đến thăm con gái. Đến nơi thì bà ta mới biết là Thảo đang bị bệnh. Bà ta chạy đến tìm bà Kim Phồng để nói hờn thua Sao con gái của tôi bị bệnh Mà bà không nói cho tôi biết vậy Con gái của bà phát điên Tôi chưa gọi bà đến Mang nó về Đó là quá nể tình nghĩa hai bên rồi đấy Bà nói cái quái gì vậy Ai phát điên Bà mới phát điên đấy Bà mới là người bị điên đấy Hôm nay bà đến đây Là để gây chuyện sao Nếu như vậy thì bà đưa luôn Đứa con gái yêu quý của bà về giúp đi Đừng ở đây gây thêm phiền phức. Bà nói cái gì? Nhà họ trần các người đưa con gái của tôi về đây làm dâu chứ không phải là làm người hầu thích đuổi đi lúc nào thì đuổi như vậy. Cho dù con gái của tôi có bị điên thì nó cũng phải ở lại ngôi nhà này. Thì bà lấy cái quyền hành gì đòi đuổi nó về như vậy. Nếu như bà đã biết con gái của bà sống làm người họ trần chết làm ma của nhà họ trần thì bà phải hiểu thêm một điều. Đó chính là tất cả đều phải nghe theo lời của tôi. Bà nói như vậy là ý gì? Con gái của bà phát bệnh rồi. Đã như vậy, lại không thể nào sinh con. Bây giờ thì chỉ có thể bị nhốt ở trong phòng thôi. Nếu như bà muốn đưa về, tôi đồng ý để bà đưa về. Còn không thì phần đời còn lại sẽ chỉ thui thủi trong phòng đó thôi. Nếu như bây giờ bà ta đưa con gái về nhà Thì cơ hội quay lại Là hoàn toàn bằng con suốt không Có lý nào bà ta lại cam chịu Nếu như có bị điên thật Thì cũng sẽ có ngày tỉnh lại Không cần phải quá lo lắng Bà ta nói với bà Kim Phụng Cho dù nó có điên dài Thì nó vẫn là người của nhà họ Trần Vẫn là vợ của con trai bà Tôi sẽ không đưa nó đi đâu cả Nếu như con gái của tôi Bạn mình chết đi Thì cũng chết ở cái nhà này Bà thực sự không hề lo lắng cho con gái của bà sao Không cần đưa nó về nhà chứa chị á Bà Kim Phộng Bà muốn đuổi con gái của tôi đi sao Hay là bây giờ nhà bà có con dâu mới Thế nên mới thái độ như vậy Bà đừng quên Mối liên hệ giữa hai gia đình chúng ta nhé Quên sao được Chẳng qua là tôi đang lo lắng cho sức khỏe con gái bà thôi Ở đây thì chắc chắn sẽ không được điều trị tốt. Mà chúng ta có nên nghĩ đến chuyện đưa nó đến bệnh viện tâm thần không? Ở đấy điều trị thì chắc là sẽ tốt hơn đấy. Bà im ngay đi. Con gái của tôi không đi đâu cả. Nó ở lại trong cái nhà này. Tôi sẽ gọi người đến chữa trị cho nó. Các người đừng mơ mà đuổi nó đi. Bà ta tức giận đi ra khỏi phòng của bà Kim Phụng. Ây thế mà bà Kim Phộng không hề có biểu hiện nào cả. Không sợ hãi, cũng chẳng thèm quan tâm. Bà từ lâu đã không còn hứng thú gì với chuyện giữ Thảo ở lại. Chỉ là không có lý do gì để đuổi đi thôi. Tâm cơ của Thảo thì sao bà ấy lại không biết. Nó rõ ràng như vậy cơ mà. Mẹ Thảo mở cửa phòng Thảo. Vừa mới bước chân vào thôi, thì đã có cái gì đó bay ra, đập vào chân của bà ta, khiến cho bà ta đau điếng. Phải kêu toán cả lên Là mẹ đây Mẹ đây mà Con sao vậy Bên trong im lặng không có tiếng động gì cả Mặc dù có hơi sợ Thế nhưng mà bà ta vẫn bước vào bên trong Chắc là con gái của bà ta không đến nối Ăn thịt bà ta chứ Bà ta dón rén đi vào Vào đến hẳn bên trong rồi thì mới thấy Thảo đang ngồi trên giường Hai mắt đỏ ngầu Bà ta sợ đến nỗi Ngã cả ra đất Ngay cái thời điểm ấy, bà ta đã muốn quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng mà dù sao cũng là con gái của bà ta. Bỏ mặc sao đành. Bà ta nói nhỏ nhẹ nhất có thể. Con gái à? Là mẹ đây. Con có nhận ra mẹ không? Mẹ làm cái gì mà cứ lén lút như kiểu sợ con sẽ giết chết mẹ vậy. Mẹ vào đây đi. Nghe Thảo nói như vậy thì bà ta lập tức chạy đến chỗ Thảo. Nói như vậy là con không hề bị điên á? Điên cái gì mà điên? Vậy thì tại sao người nhà họ trần cứ nói là con bị điên vậy? Con giả vờ đấy. Cái con bé này. Con sao thế? Người bình thường không muốn, lại muốn làm người điên. Như vậy thì làm sao có được tình cảm của thằng Minh? Làm sao trở thành chủ nhân của nhà họ trần nữa? Thôi. Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa Con đang muốn phát điên thật đây này Nhưng mà có chuyện gì vậy? Cái bùa mà mẹ đưa cho con Để hại con huyền ấy Là do đứa nào làm thế? Không những không có tác dụng gì Lại còn bị người ta phá rồi đấy Ai phá? Mà phá làm sao được? Cái thứ đó làm sao mà hóa giải được Không cẩn thận Mất mạng như trời đấy Ây thế mà người ta phá được rồi đấy. Đến cả tính mạng của con gái mẹ, suy tí nữa, không giữ được đấy. Thôi, bỏ qua chuyện này đi đã. Vấn đề bây giờ là tại sao con phải giả vờ điên như vậy? Cô ta đã biết, người làm là con. Nếu như con không làm như vậy thì chắc sẽ bị cô ta đuổi khỏi cái nhà này. Chỉ có giả vờ điên, thì cô ta mới không để ý đến con nữa. Đành phải chờ đợi thời cơ vậy. Vậy mấy thứ này là sao? Sao mà nhìn giống như máu thế? Do con làm đấy. Vậy còn chuyện con hoa bị đánh. Nó là người nhà của mình mà. Người thân cận nhất cũng bị đánh đến vỡ đầu thì mới đáng tin được. Nếu không thì ai tin. Nhưng mà cũng tội nghiệp cho nó. Nó theo nhà mình từ bé đấy. Một đứa làm người hồ kẻ hả? Có cái gì đâu mà tội nghiêm? Đi theo con Thì con cũng chưa để cho nó đói khát ngày nào cả mày không cần nghĩ nhiều làm gì Nhưng mà mẹ cứ thế sao ấy Không sao cả đâu Bây giờ thì mẹ phải hợp tác với con một tí chứ Hợp tác? Hợp tác gì chứ? Bà ta mới chỉ hỏi hết câu Đã bị Thảo nắm chặt lấy tay Sau đó cắn mạnh Ở vết cắn ấy, chảy máu không ngừng. Bà ta mở cửa chạy vội ra ngoài. Vừa chạy, vô ôm lấy tay để cầm máu. Đang chạy thì va phải mình. Thế là bà ta ngã lằn xuống đất. Mình vội vàng đỡ bà ta dậy. Vừa nhìn thấy mình thì bà ta nhìn rất thảm thương rồi bật khóc. Còn ơi, cứu mẹ với. Con gái của mẹ, sao phát điên như vậy? Rốt cuộc, gia đình của con đã làm gì nó? có phải là vì mẹ con. Êp nó phải có con, áp lực quá, đến nỗi phát điên như vậy không? Có chuyện gì vậy? Sao mày lại nói như thế? Cô ấy làm sao cơ? tôi còn đi đâu mà giờ mới về vậy? Vợ của con, nó phát điên, mà con lại không biết gì cả. tôi con có phải là chồng của nó không đấy? Mẹ có chuyện gì, mày mau nói đi. Lúc con rời đi thì cô ấy vẫn bình thường cơ mà. Thế nhưng mà bây giờ thì nó phát điên rồi đấy. Nói rồi bấy giờ cây tay bị Thảo cắn ra cho mình xem. Vết thương ấy vẫn đang không ngừng dì máu. Nó cầm cả cái bệnh hoa, ném vỡ đầu của con hoa. Mẹ vào thăm nó, tôi cắn mẹ đến chảy cả máu đi này. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Được rồi, để con đưa cô ấy đi bệnh viện. Không được đâu. Đưa nó đi bệnh viện thì khác gì đưa nó vào cho chết. Mà sao vậy? Nếu như thực sự có bệnh thì phải chứa chứ. Không được đâu. Nếu như con đưa nó đến bệnh viện thì mẹ sẽ để nó chết ở cái nhà này. Nó sống làm người nhà họ Trần thì chết đi, cũng phải làm ma của nhà họ Trần. Mẹ Mà đừng ngang ngược như vậy. Con không nói chuyện với mẹ nữa. Con đi xem cô ấy thế nào đây. Lúc đi đến gần phòng của Thảo thì nghe thấy tiếng người làm đang lạ là hét. Mình chạy đến nơi thì nhìn thấy Thảo, đang túm tóc của Bích. Nếu nhà anh không chạy đến kịp thì chắc là Bích đã bị Thảo cắn. Mình giữ chặt lấy tay của Thảo. Ánh mắt của anh lúc này nhìn rất hùng dứ. Em dừng lại đi. Dừng lại mau lên. Thảo có đứng ngây ngốc nhìn mình. Cơn điền của cô ta lúc này tưởng như không còn. Cô ta ôm chặt lấy mình rồi khóc thút thiết. À, anh đây rồi. Anh về rồi. Tất cả những người này đều bắt nạt em. Không ai thương em cả. Họ đánh em đi. Lại còn nhốt em vào trong phòng nữa. Họ muốn giết em đấy. Rồi sau đó cô ta lại hốt hoảng nhìn mình. Anh à, mau đưa em vào trong phòng trốn đi. Em sẽ là bọn họ sẽ giết chết em mất. Không sao cả đâu. Em bình tĩnh lại cho anh đi. Cô ta lại một lần nữa ôm chặt lấy mình không chịu bỏ ra dù chỉ là một giây. Cả cơ thể cô ta cứ run lên từng đợt sợ hãi một cách vô thức. Mình không còn cách nào khác đành đưa cô ta vào phòng. Lúc này thì Bích và Huyền đang đứng một chỗ để quan sát. Huyền thì quay sang hỏi Bích. Bích à, có sao không? Sao mà Bích chạy đến đó làm gì thế? Bích có biết bây giờ cô ta bị điên không? Nguy hiểm thế nào không? Em biết. Nhưng mà em muốn biết sự thật hơn. Sự thật? Cô không nghĩ nhà em sao? Không nghĩ là cô ta giả vờ điên, rồi tìm cách tiếp cận cầu mình. Cũng là để thoát tội á? Huyền im lặng, rồi sau đó Bích lại tiếp tục nói. Cô không thể nào hiền lành mãi như vậy. Nếu cứ thế này thì trước sau gì, cũng sẽ là người bị thiệt. Chẳng có lý do gì mà cô ta điên rồi cắn xé tất cả mọi người Ngoài trừ cầu mình Điên có mục đích cả đấy Chuyện này thì tất nhiên là Huyền biết Và cũng đã dự tính trong đầu Cô tuyệt đối sẽ không để Thảo đạt được mục đích Một kẻ điên cho dù điên thật Hay là điên giả Thì cũng làm gì được chứ Đều sẽ bị nhốt lại thôi Huyền quay lưng bước đi Bách nhìn theo Huyền Không biết tiếp theo Cô sẽ làm gì đây? Liệu rằng con người hiền lành như Huyền có thể nào đứng lên, dành lấy hạnh phúc cho mình không? Hay là cứ mãi âm thầm chịu đựng như vậy? Mình đưa Thảo vào trong phòng. Mặc cho Thảo, hùng dữ thế nào thì anh cũng đi ra ngoài. Không phải là anh thấy Thảo điên lên mới làm như vậy. Chỉ là anh đang lo lắng cho sức khỏe của Huyền. Không biết là cô thế nào rồi. Lúc mình vào đến phòng Huyền thì nhìn thấy cô đang nằm trên giường. Nét mặt mệt mỏi. Huyền không hề giả vờ Cô không phải là loài người gian dối như vậy Chỉ là lúc ở bên ngoài đi về Cảm giác như vừa bị trống gió Say sầm mặt mày Em sao vậy Lại không khỏe đâu á Em không sao Khi nãy về phòng không biết bị sao Bây giờ cảm thấy chóng mặt quá Em đi ra ngoài làm gì thế Lúc nãy có nhìn thấy Anh đưa Thảo về phòng Rốt cuộc là chuyện gì vậy Sao tự nhiên cô ấy lại bị như thế? Em không biết Chuyện bắt đầu xảy ra khi chị ấy cầm cái bình hoa rồi ném vào đầu của hoa Sau đó thì mẹ sai người nhốt chị ấy vào phòng Tiếp sau đó là mẹ của chị ấy đến thăm chị ấy Em cũng chỉ biết như vậy thôi Khi nãy em đi ra ngoài đi dạo cho tỉnh táo Thì nhìn thấy anh về rồi đưa chị ấy vào phòng Nhưng mà vì sao anh không ở lại với chị ấy? Xem sức khỏe chế sao rồi. Cô cần yên tĩnh. Và lại thì anh muốn xem sức khỏe của em sao rồi. Nhưng mà xem ra thì em vẫn chưa khỏe đâu. Huyền nắm lấy tay của mình, đồng thời nhìn thẳng vào mắt của anh, cô nói. Anh quan tâm em có phải không? Anh không hề ghét bỏ em đúng không? Em chẳng mong đợi điều gì cả. Cũng chẳng mong... Một ngày nào đó thì anh sẽ yêu em bằng cả trái tim đâu. Em chỉ hy vọng có thể ở gần anh thôi. Chỉ hy vọng là anh sẽ không xua đuổi em. Sao vậy? Tại sao hôm nay lại nói ra những lời đó? Anh đã nói rồi. Em là vợ anh và anh sẽ huyền ngắt lời của mình. Em biết. Tất cả những gì mà anh đang làm cho em đều là vì trách nhiệm. Và bởi vì em là vợ anh Em sẽ không đòi hỏi thêm Cũng chẳng yêu cầu gì cả Chỉ mong được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi Đúng là ngốc mà Mình chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra Từ sâu trong lòng của anh Thì không muốn làm cho Huyền buồn Mệt mỏi bỗng nhiên ập đến Khiến cho Huyền không thể nào Chống cử lại được Cô chỉ muốn đi ngủ dù trong lòng Không muốn tí nào cả Khó khăn lắm mới có được vài giây phút bên cạnh mình Nhưng mà cô lại không thể nào trân trọng được thời điểm này Mắt nhắm chặt lại Huyền chìm vào giấc ngủ lúc nào mà cô cũng không hay biết Huyền ngủ rồi thì mình ngồi yên ở đó Lặng lẽ một chút Rồi vô thức ngắm nhìn cô Lúc nào không hay Đôi mi của cô rất dài Lông mày cũng đẹp nhưng thứ này những ngày trước đây Anh chưa từng nghĩ đến Có một điều anh không thể phủ nhận Đó là chính khi ở bên cạnh Huyền Thì cảm giác bình yên đến lạ Không cần phải cố gắng Không phải toan tính Hay bất cứ một loại cảm xúc nào khác Chỉ đơn giản là sống đúng với con người của mình Cô không đòi hỏi anh Phải quan tâm đến cô Cũng chẳng mang cái dành phần ra Mà ép anh phải làm bất cứ chuyện gì cả Thậm chí là anh có thể thờ ơ với cô Nồi cáu khi anh không vui Còn có thể đi qua cô Như không hề quen biết nhưng mà tất cả những thứ đó lại vô thức đồng lại trong anh một vài suy nghĩ. Thực ra thì anh không hề ghét cô, và cũng không hề có ý lạnh nhạt với cô. Bỗng nhiên anh cảm thấy có lỗi quá. Giả như cái ngày đón cô về làm dâu, làm vợ, anh có mặt ở đó. Anh cảm giác mình thật tệ, không xứng đáng là một người đàn ông, chứ đừng nói gì đến chuyện tử tế hay không. Lúc này Thanh đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Huyền. Một vài sợi tóc chạm lên gương mặt của cô. Anh gạt nhẹ nó sang một bên. Cô gái này chịu khổ quá nhiều rồi. Thậm chí là khi ở bên cạnh anh, cũng vẫn khổ sở như vậy. Anh đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì có tiếng mở cửa, rồi sau đó có người đi vào. Lúc mà anh còn chưa kịp nhìn xem người đó là ai, thì đã nghe thấy tiếng nói. Cô Huyền ơi, cô Huyền Cái túi gấm em giặt xong rồi đấy Em đã làm khô rồi Nhưng mà cái túi này của ai mà cô trân trọng như vậy? Cô Huyền ơi Cô ngủ rồi á? Mình đi ra Nhìn thấy mình thì bích giật nảy cả mình Ờ um, Cậu mình Em xin lỗi Thế làm cái gì mà hốt hoảng như vậy? Còn nữa Từ bao giờ đi vào trong phòng của chủ Mà không cần gõ cửa như vậy Phép tắc của cái nhà này Cô để dưới chân cả rồi á à, Em không dám Em xin lỗi cậu Lần sau em sẽ chú ý à Nhưng mà có chuyện gì hốt hoảng như thế Dạ em chỉ vào để Đưa đồ cho cô Huyền thôi cối ngủ rồi Đừng nói lớn tiếng như vậy Cô ấy thức dậy đấy Có cái gì cứ đưa cho tôi Khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa lại cho cô ấy. Dạ vâng ạ. Vậy thì em đưa cái túi cho cậu. Để lát nữa, cậu đưa lại cho cô giúp em nhé. Bích nhanh chóng lấy cây túi rồi đưa cho mình. Lúc Bích đặt vào tay của anh, thì anh cũng chẳng để ý, chỉ cầm lấy thôi. Khi mà Bích rời khỏi phòng rồi, thì anh mới nhìn ký cái túi. Còn cứ nghĩ là bản thân của mình bị ảo giác. Nghĩ rằng chỉ là giống thôi. Thế nhưng càng nhìn, Lại càng không phải Cái tuổi này đúng là của anh cơ mà Chẳng nhé Huyền chính là người con gái nằm đó Bởi vì Huyền là cô bé ấy Nên anh mới luôn cảm thấy bình yên Mỗi khi bên cạnh sao Người mà anh luôn tìm kiếm Lại ở ngay bên cạnh Nhưng anh lại luôn lành nhạt Đối xử không tốt với cô Bấy lâu nay Anh đối với cô cũng chỉ là vì Hai từ trách nhiệm Lâu như vậy rồi Cô vẫn giữ nó Chứng tỏ trong lòng vẫn còn có hình dáng của anh Người mà anh dùng tất cả những năm tháng thanh xuân của cuộc đời để nhớ đến Bây giờ lại đang trước mặt của anh Anh bối rồi đến nỗi không biết làm gì cả Anh muốn gọi huyền dậy để hỏi cho gió mọi chuyện Nhưng mà biết là cô đang mệt Anh đành phải kìm lòng lại Cứ ngồi yên ở trong phòng chờ đợi Lúc này thì bên ngoài có tiếng đập cửa Dường như có chuyện gì đó rất gấp Anh đi ra mở cửa thì nhìn thấy hoa Nước mắt nước mũi ràn rùa, anh nhăn mặn. Sao vậy? Cậu ơi, cô Thảo lại lên cơn rồi. Cô nhất định đòi gặp cậu cho bằng được đấy. Em sẽ lỗi cô ấy làm gì đó dài rột. Cậu à, cậu mau đến đó cứu cô ấy với. Huyền thì đang ngủ say, cũng phải một thời gian nữa mới tỉnh lại. Thảo thì đang gặp nguy hiểm như thế, anh không đành lòng bỏ mặn. Suy nghĩ một lát rồi đi cùng với Hoa đến phòng của Thảo Mở cửa bước vào thì nhìn thấy cô ấy Buộc sợi dây thừng lên trên trần nhà Anh vội vàng chạy đến Thảo à, em làm gì vậy? Tay cô ta vẫn cứ nắm chặt lấy sợi dây thừng Ánh mắt thì nhìn vô cùng khổ sở Anh mình Em đi đây Em rời xa anh đây Em sẽ không ở lại bên cạnh anh nữa đâu Em nói linh tinh gì vậy? Chẳng phải là anh không yêu em sao? Anh vẫn luôn muốn rời xa em cơ mà. Bây giờ thì em đi đây. Em đi rồi. Thì anh có thể hạnh phúc bên người khác. Mình không muốn nói chuyện với người không tỉnh táo. Bởi vì có nói gì thì Thảo cũng không thể nào hiểu được. Anh cầm lấy con dao rồi cắt ngay sợi dây thừng đó, ném nó ra ngoài cửa sổ. Em đừng gây chuyện nữa á. Đừng khiến cho anh mệt mỏi thêm nữa Anh Anh lúc nào cũng như vậy Lúc nào cũng lành nhạt thở Em phát điên rồi đấy Phát điên Bởi vì anh Bởi vì gia đình của anh Và vì cô ta nữa Tại sao thế Cô ta là người đến sau Nhưng mà lại có tất cả Còn em cố gắng đến mấy Thì cũng chỉ là con số 0 thôi Em đừng nói chuyện nữa Đang yên đăng lành thì Thảo gào toán cả lên. Em không gây chuyện. Anh cũng nghĩ là em bị điên á. Anh cũng muốn tống của em vào trong bệnh viện tâm thần á. Em không muốn vào đó. Và em không hề bị điên. Em không sao cả. Rồi sau đó cô ta cười giống như kẻ điên dại. Các người. Các người mới là kẻ điên đấy. Tôi không hề điên. Tôi là chủ nhân của nhà họ Trần. Tôi là vợ của anh Minh đấy Các người nghe rõ chưa Cô ta lại ngơ ngác nhìn khắp xung quanh Anh mình Anh mình đâu rồi Anh mình à Anh yêu em có phải không Anh chỉ yêu mình em thôi có phải không Cô ta nhìn khắp xung quanh Như đang tìm kiếm một cái gì đó Rồi tự nhiên cô ta lao về phía cái bàn Tay nắm chặt lấy cây kéo dí vào cổ của mình Cô ta lại gạo lên Anh mình đâu Các người, mau lên, mau tìm anh ấy cho tôi. Người nào người nấy hoảng hốt kể cả mình, anh vội vã gọi Thảo. Anh là mình đây, em làm sao vậy? Mau bò kéo xuống, em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Cô ta lại chăm chú nhìn mình sau đó cười. Anh là mình á? Mình gật đầu, cô ta lại tiếp tục ngây ngốc. Anh mình... Anh có yêu em không? Rồi cô ta lại gào lên. Anh nói đi. Anh nói đi chứ. Anh yêu em. Hay là yêu cô ta vậy? Anh yêu em mà có phải không? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Có phải không, anh Minh? Lúc này Minh bối rối. Huyền đứng ở bên ngoài quan sát từ đâu đến cuối. Lúc Hoa tìm đến thì cũng là lúc Huyền đã thức dậy. Biết mình đến chỗ Thảo thế nên Huyền đi Thảo. Cũng phải công nhận là cô ta diễn đạt thật đấy. Ai nhìn cũng tưởng cô ta hóa điên, mà còn là điên nặng nữa. Nhưng mà Huyền nhìn vào ánh mắt của cô ta. Ánh mắt của kẻ điên dại, làm gì có hồn như vậy? Làm gì chất chứa tâm cơ tham vọng như thế? Một kẻ điên thì chỉ có ánh mắt ngây dại thôi. Không thể nào khôn ngoan như vậy được. Bây giờ thì Huyền không còn là Huyền của lúc mới bước chân vào nhà họ Trần nữa. Chính những con người gian xảo trong căn nhà này đã dạy cho cô phải sống mạnh mẽ, phải biết bảo vệ lấy mình. Sống với kẻ ác thì tự động con người sẽ thủ đoạn. Nhưng mà Huyền vẫn luôn nhắc nhở chính mình. Cho dù làm gì, thì cũng phải giữ lấy cái tâm. Cô không muốn bố mẹ cô rơi suối vàng sẽ hối hận bởi vì đã sinh ra một đứa con gái như cô. Lúc này thì Huyền bước từng bước về phía mình Mình vừa nhìn thấy cô thì lập tức hoảng hốt Em đến đây làm gì thế? Mau về phòng đi Em không ở đây được đâu Nhìn thấy Huyền thì cơn điên trong lòng của Thảo Càng trối dậy mạnh mẽ Cô ta dí sát cái kéo vào cổ rồi hét lên Anh màu tránh sao cô ta? Anh mà đứng gần cô ta Em lập tức chết ngay cho anh xem đấy Mình chưa kịp nói gì thì Huyền đã nói Chị đừng có làm như vậy Nếu như chị chết rồi Thì ngay lập tức có người khác thay chị Đứng bên cạnh anh mình Và người đó đang mong đợi từng phút từng giây đấy Mày nói ai cơ Mày nói người đó là ai Ngoài tao và mày ra Thì làm gì còn có ai Muốn bên cạnh anh mình nữa Như vậy thì chị lại nhầm rồi Có khi thì người chị không ngờ đến nhất lại là người muốn cướp đi vị trí của chị đấy. Mày nói như vậy là có ý gì? còn rảnh con. Có phải là mày muốn lửa tàu á? Muốn biết là ai thì bỏ cái cáo xuống rồi từ từ nói chuyện. Chị mà cứ cầm cái cáo như vậy. Nếu như không may đâm vào cổ của chị chết mất rồi thì ai là người nghe em nói sự thật đây? Không nằm ngoài dự đoán của Huyền. Cái gia kia bắt đầu lại có ý thức đã muốn nghe Huyền nói chuyện. Huyền bảo với mình và tất cả những người đang tò mò xung quanh đi ra ngoài. Cô sẽ ở lại trong phòng để nói chuyện cùng với Thảo. Mình không đồng ý. Anh sợ rằng Thảo sẽ làm gì đó. Bởi vì một người điên thì sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được hành động của mình. Không được đâu. Anh sẽ ở lại đây với em. Chuyện của hai người phụ nữ Thì anh làm sao mà nghe được Cách nói chuyện của Huyền thay đổi đến Chóng mặt Khiến cho mình không thể nào không ngạc nhiên Cái cô bé đến cả nhìn thẳng vào mắt của anh Cũng không dám Bây giờ đã không còn như vậy nữa Lẽ nào trải qua nhiều sóng gió Khiến cho cô thay đổi như vậy sao Có phải vì anh không bảo vệ được cô Nên cô phải cố gắng mạnh mẽ như vậy Cảm giác đau lòng Giàn vặt Bắt đầu chím lấy anh Chiếm lấy từng suy nghĩ Anh đi ra ngoài nhưng mà cũng không dám đi xa Đứng ngay trước cửa phòng Nếu như có chuyện gì không may xảy đến Thì anh vẫn có thể vào kịp Anh đã để lạc mất cô trong suốt một quán thời gian dài như vậy Anh không muốn sau này phải hối hận thêm bất cứ một lần nào nữa Tuyệt đối Sẽ không để trái tim của anh phải đau đớn vì nhớ cô Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi thảo và huyền Thảo không cần mời thì Huyền cũng tự động ngồi xuống ghế, sau đó rót nước uống. Thái độ này của Huyền, Thảo chưa từng nhìn thấy qua. Cô ta bất giác lo sợ. Cô ta đứng ở đó nhìn Huyền. Và Huyền đương nhiên là biết cô ta đang nhìn mình. Trước đây thì Huyền luôn sợ cô ta. Luôn cảm thấy mình là kẻ thứ ba. Nhưng mà sau tất cả thì cô không hề làm gì sai cả. Cũng không hề có lỗi lầm gì với bất cứ ai trong căn nhà này. Nhìn thấy Huyền cứ rừng rừng như không như thế Thì Thảo rất sốt ruột Cô ta sau cùng không nhìn được Lên tiếng hỏi Cô muốn nói gì với tôi Cô nói đi Tôi muốn hỏi chỉ một câu thôi Câu gì Chị già vừa điên như vậy Có mệt lắm không Có cần tôi Phù giúp gì không Mày Mày nói như vậy là sao Làm gì có kẻ điên nào tỉnh táo như chị Giữa chúng ta thì không cần giả vờ làm gì nữa Cứ nói chuyện bình thường đi Và tôi có nhiều thứ hay ho Muốn nói cho chị nghe lắm đấy Đã đến giờ phút này rồi Thì còn không chơi bài ngửa nữa Thì đợi đến bao giờ đây Con người mà Nhân nhìn đôi lúc chính là một thứ ngủ rốt Có một chút hoang mang trong đôi mắt của Thảo mà Huyền có thể nhìn thấy. Chính cái lúc này thì Huyền lại bình tĩnh một cách lạ thường. Chúng ta là người quen. Chắc là chị nhận ra điều này lâu lắm rồi nhỉ? Cô ta ngay lập tức phủ nhận. Cái gì cơ? Ai là người quen với cô? Tôi và cô không hề quen biết gì cả. Đừng có nói vớ vẩn như thế. Chị không bao giờ ngờ được Cái đứa mà chị bắt quỳ xuống dưới chân của chị có ngày là ngang hàng với chị như thế. Cuộc đời mà không ai nói trước được điều gì cả. Cô nói gì thế? Tôi không hiểu. Cô đừng có nói linh tinh nhé. Người điên mà nói chuyện tỉnh táo quá. Kiểu này thì tôi phải nói cho mọi người nghe mới được. Cô im miệng ngay. Tôi có điên cũng là do cô đấy. Cho dù tôi có điên, có dài Hay là có chết Thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cô Vậy sao? cho là chị luôn nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc Thế nên muốn làm gì cũng được Nhưng mà chị chưa nghe người ta nói Chó cùng đường Thì cắn đứt dầu á Một khi con người ta bị dồn vào đường cùng Bị dồn vào chỗ chết Thì chắc chắn Sẽ quay lại phản kháng Mày Mày làm gì? Mày nghĩ là mày làm được gì tao? Ừ thì tao giả vờ điên đấy Tao biết mày là cái đứa Mà anh Minh tảng túi đấy Tao cũng biết Mày chính là cái đứa Mà anh ấy hàng đêm đều nghĩ đến Chưa một giây một phút nào quên được mày cả Dù cho bao nhiêu năm không gặp Ngay từ giây phút mày bước chân vào cái nhà này Tao đã phát hiện ra Mày chính là con danh năm đó Cho dù có phải bằng mọi cách Có dùng thủ đoàn nào đi chăng nữa Tao Cũng sẽ không cho mày ở lại cái nhà này Thế nên chị mới ghen tuông Mới tìm cách Bỏ bùa hại tội á Bùa gì chứ Tao không biết là mày đang nói gì cả Nếu như không phải là tôi nương tay Vậy thì giờ phút này Mấy cái con đó Đã ăn hết cơ thể của chị Có khi là giờ này đã về với ông bà rồi đấy. Thảo nhìn Huyền bằng đôi mắt hoang mang đến tột độ. Tại sao? Mày lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Hay là ngay từ đầu, mày không hề ngu ngốc, mà chỉ là giả vờ ngây thờ thôi, có phải không? Cứ cho là như vậy đi. Trên đời này thì không có ai cứ hiền mãi, và cũng chẳng có ai ngu ngốc mãi. Nhưng mà tất cả những thứ này đều không phải là vấn đề mấu chốt Mấu chốt ở chỗ Tôi có một thứ rất thú vị Muốn kể cho chị nghe đây Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Với tập truyền này chúng ta đều cảm nhận rõ ràng Sự thay đổi từ Huyền Hy vọng rằng cô ấy mạnh mẽ hơn để bảo vệ chính mình Chứ không đánh mất mình Nói về nhân vật bà Min thì anh Sa cảm thấy có nhiều điều tò mò Bởi vì dường như đằng sau người phụ nữ này còn nhiều điều che giấu Trong khi bà ấy lại có mối quan hệ thân thiết với bà Kim Phụng nữa Và điều mấu chốt ở tập truyền ngày hôm nay đó chính là việc Minh phát hiện ra Huyền chính là cô gái năm xưa Và át hẳn là kể từ tập truyền này trở đi Thì mối quan hệ giữa Minh và Huyền sẽ có rất nhiều thay đổi đây Quay trở lại với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này